Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Như trong phim ảnh Vì dợ nam chính trở thành trò cười của thiên hạ Mà cam chịu hy sinh chính mình Để mà tắc thành cho mọi người Khiến bản thân mình trở nên thật là đáng thương Thật đúng là Cô không có hứng thú đi làm nữa chính đau khổ vì tình Cũng tuyệt đối Sẽ không vì một đoạn quá khứ đã trôi qua Mà cảm thấy hổ thẹn Trong tử điện của cô Không có một chữ tự ti Mà kệ là tốt hay không tốt Đều là một phần sống của bản thân cô Làm người đáng buồn nhất là ở trong mắt của người khác Mình không yêu chính mình Cô tạ thái sao Đi được ngồi được Tự nhận không làm chuyện gì trái với lương tâm cả Mới không cần người khác phải nhìn cô như thế nào Nếu như Hiên Ngang yêu tôi Tôi sẽ chấp nhận toàn bộ của tôi Nếu không tôi liền rời xa anh ấy Chuyện này toàn bộ đều là do Hiên Ngang quyết định Là tòa nghe thế vậy thì tức sẵn nói Đây cô là lấy cớ Nói trắng ra là cô căn bản không muốn rời xa anh ấy. Cô nghĩ mình có thể xem thường hiên ngang sao? Cái này cũng có trách. Với người không có bằng cấp, không có gia thế như cô, còn từng làm gái ở trong quán ba, để có thể cầu được loại người có tiền, có gia sản xế nghiệp như hiên ngang, đương nhiên là không thể bưng tha rồi. Cô, tạ thái sao căn bản không thiếu tiền, hiên ngang cũng sẽ không nông cạn như vậy, đúng là hài mà. Loại con tung lam gai o trong quan ba đe co the cau đuoc loai nguoi co tien co gia san xi giống như la toa, Vĩnh viễn, viễn không thể hiểu được tình yêu chân thật là cái gì. Chỉ biết lấy tiền tiêu xài so với giá trị Cùng với người như thế giải thích Thật là lãng phí nước miếng Nếu như đây là lời cô muốn nói Vậy thì tôi cũng đã nghe đủ rồi Mời mời trời về tôi còn tiễn Đối với là ta mà nói Đương nhiên là không đủ Cô hôm nay có sự chuẩn bị mà đến Bao trước một tiếng Chủ ý là muốn cho đối phương hiểu được Tiến lùi Nhưng mà xem ra Cô rượu mời không muốn uống Lại thích uống rượu phạt Như vậy cũng đừng cách sáo cô ta Lại dùng đến phương thức ác độc Cô không chịu được đi Được Vậy thì bản thân tôi muốn xem Khi gã cha bậm rượu của cô chạy đến mạnh ra Để đòi lễ vật Thì sắc mặt bác trai bác cái sẽ có coi như thế nào Tạ thái dao chấn động Mà bản thân la ta Lại làm ra vẻ muốn lấy túi da trên bàn Chuẩn bị rời đi Tạ thái dao rớt cuộc cũng mở miệng Khoan đã Bóng dắng kêu căng dừng chân lại ở trước cửa khóe môi nhích lên một nụ cười Chờ đợi câu tiếp theo của cô Tạ thái sao tâm tình vô cùng trầm trọng. Là tòa đã tìm được vết thương trí mệnh của cô. Cha cô chính là bóng ma công rất trong lòng. Từ sau khi mẹ cô mất lúc 8 tuổi, cô liền quyết định bỏ nhà, bỏ lại người cha bạo lực tìm kiếm bầu trời của chính mình. Những năm gần đây, cô luôn né tránh sự kìm tiếm của cha, không muốn cùng ông ta có liên quan. Bởi vì ông ta mà biết chỉ làm tổn thương đến cô, tổn thương tới những người xung quanh cô. Bởi vì cùng với ông ta chia rõ giới tuyến, Cô đổi tên đổi địa chỉ Không ngờ vẫn bị La Toa tra ra được Gặp trở ngại lớn Bọn cô cũng có thể bình tĩnh vượt qua Nhưng một khi dính dáng đến ông ta Thì mọi chuyện đều không đơn giản Cô có thể tưởng tượng được Ông ta vì đài tiền sẽ làm ra nhiều chuyện không chịu nổi Cô không thể để ông ta Làm tuần thương đến người nhà của hên ngang Nỗi cổ này một người nhận là đã đủ rồi Không cần kéo thêm những người khác xuống nước Được Tôi đáp ứng điều kiện của cô La Toa hai mắt sáng người Tâm tình trở nên vui vẻ Xem như là cô thông minh Nhiều thế là tốt nhất Cô tốt nhất là đừng nuốt lời Tôi cũng muốn giải thích rằng Tôi rời đi là vì muốn Cha tôi không sinh xáng đến người nhà họ mạnh Tôi biết Tôi cũng không muốn để người nhà hiên ngang Bị người cha bậm chịu cổ cô quấy rối Cho nên tôi mới bảo với cô tha cho hiên ngang đi Tôi làm như vậy là xuất phát tự tận đáy lòng đó Đồ đàn ba chết tiệt Nói dễ nghe còn hơn là hát, Đem thủ đoạn ti tiện của mình giải thích Thành địa bộ đạo đức Làm không tốt, giết người phóng hỏa Đều bị cô ta nói thành giúp người ta Đầu thai sớm thiện hạnh Cũng thế, chỉ cần cha cô không tìm tới cửa là tốt rồi Cô để được rồi đó, tôi không tiễn Lạ tòa ra về trà thèm quan tâm Trước lời hạ lệnh đuổi khách của cô Có thể đạt được mục đích thật là thích thú Trước khi đi còn không quên cay nghiệt nói một câu Được, hãy hưởng thụ thời gian Làm nữ chủ nhân ngắn ngủi của mình đi Hy vọng sau ngày hôm nay đừng để cho tôi nhìn thấy cô xuất hiện ở trước mặt của Mạnh Hiên Ngang nữa. Nói xong, còn mang theo nụ cười thắng lợi để mà quay đi. Trong phòng khách, Tạ Thái sao lặng người tự hỏi mình. Sau khi đã nghĩ thông suốt, liền quay về phòng mà thu dọn hành lý, để lại một tờ giấy rời khỏi chỗ ở của Mạnh Hiên Ngang. Thái Thào đi rồi, Mạnh Hiên Ngang không thể tin nổi, chẳng khác gì là rất đánh giữa trời quang. Tháng đầu tiên, anh điên cuồng tìm cô nhưng chỗ của cô lại không có một bóng người, ngay cả đồ dùng trong nhà cũng chẳng thấy đâu. đến công ty của cô, nhân viên bảo lộc cô đã bàn giao lại công việc, rồi bảo lộc việc tư mà đã đi rồi. nghe chuyện hot nhất tại đọc